Hello, xin chào tất cả các đội cho mừng các đầu đó quay trở lại với kênh bắt audio thì tiếp tục hôm nay bác xin gửi đến cácậ hổ tập 17 của bộ Truyện già kỳ vừa thành tinh thần con cháu đã cầu ta sức sơn của tác giả Nhâm Ngã tiếu và hoa giọng độc của mình là bắt audio thì ở cuối tập trước thìi thừa Long lâu đã tiến đến để mà khiêu chiến với thư được sinh mà cứ được sinh thì đã dùng giá trị hưng hỏa để mà diễn toán rồi nghĩa là sẽ dễ dàng để mà đánh bại đại thừa Long lâu này mặc dù là Bọn họ đã dùng một cái môn tà công gì đó Bắt quên mẹ cái tên Nói chung nó giống như hắt tinh đại pháp gì đó Hút công lực của người khác Đưa tới uh, 32 cái tôn uh, thần nhân Với lại là uh, Cái tên uh, giáo chủ là uh, Kim Thân Cảnh nữa Nhưng mà vẫn là bị uh, Khương Trường Sinh Dứt cho một sữa là chết sạch Và ở cuối tập trước thì còn có một cái sự kiện đó là Khương Tử Ngọc lúc này có hai đứa con sông sinh Thì uh, một đứa đã tên là Khương La đã được tướng hạ trấn hiền đưa về Hiển thánh động thiên rồi. À để xem là tương lai của Khương La này như thế nào. Rồi, vậy thì à, mọi chuyện tiếp theo sau đây sẽ diễn biến như thế nào, mời mời tất cả các đầu hữu cùng với mình đến với tập 17 của bộ truyện Dịch Kỳ, Vừa thành thần, con cháu đã cầu tha. sức sân Tư Hải thỉnh nguyện mang theo Khương La rời đi, Khương Sinh bắt đầu chờ mong tương lai của Khương La. Hắn ngược lại là muốn xem xem tài hiền thánh đồng thiên sau khi tập võ thì Khương La có thể đạt đến được cái thành tựu hoàng tử rời đi trong lặng lẽ không một tiếng động, hoàng đế cũng không có đối với ngoại nhân nhắc lên cái việc này. Mấy ngày sau, Hà Kim Tâm mới phát hiện ra cái chuyện này, hắn hoàng đế hỏi rõ ràng sự việc, sau đó hắn liền trở về tìm Khương Sinh truy bạy. Đi tới cái hiện thánh động thiên động thiết gì hả? Đi tìm người tập võ không phải là tốt không hay sao hả? Hoa Kim Tâm một mặt rầu rĩ nói. Nàng nhìn hai vị hoàng tử xuất sinh cực kỳ là đau lòng, rất là không nỡ bỏ. Khương Trường Sinh lại cười nói, đi đến đó hiển nhiên là rất tốt rồi, khương gia cũng cần có người đi xem một chút cái thiên địa rộng lớn này. Còn thêm, ta cũng không thể ngăn cản Tử Ngọc đời đời bộ dưỡng hậu đại, con cháu tự có phúc của con cháu mà. Hoa Kim Tâm lại thở dài nói, "Hây Đành vậy Trên phố đều nói Sông thai tại nhà đế vương Chính là ngạc triệu Nhất là dưới tình huống Không có thái tử Khương La bị đưa đi Giang sơn này cũng có thể Càng vững chắc rồi Nàng đột nhiên nghĩ tới cái gì hỏi À Có thể không có một ngày Khương La trở về Muốn cướp lại hoàng vĩ Khương Trường Sinh nghe vậy Thì vui vẻ nói Ây đừng có nghĩ lung tung mà Nói đến Thái tử của cảnh Triều Đúng liền là một cái ma chú Đều không được chết tử tế cả Hà kinh tâm lúc này Càng thêm u sầu Tài phải đỡ lấy gương mặt của mình Tâm mắt nhìn về phía thương khung Rõ ràng là đang tại bổ não Khương đường sinh lại cười nói hay Không cần lo lắng có ta ở đây mà Nếu là Khương la Năm 60 năm sau mới trở về thì sao hả Vậy thì ta cũng còn tại ở đây chứ đâu À ta quên nữa tiệc tâm thần tăng kia Đều có thể sống lâu trăm tuổi Người tự nhiên là cũng có thể rồi Hai kiếm tâm Quét qua hai đầu lông mại u sầu Nàng lại cười hỏi À gần đây Lăng tiêu muốn dẫn đội xuống núi lịch lắm, người không lo lắng hả? Lăng tiêu chính là tiểu đệ tử của Khương Trực Sinh, chính là đệ tử có thiên tư tối cường nhất mà Mạnh Thu Sơn tuyển ra, là ứng cử viên đại đệ tử đời tiếp theo của Lộc Khởi Hoa. Làm sao tính cách lại ngại ngùng cho dù đối mặt với Khương Trực Sinh, cái vị sư phụ này cũng là hết sức quận bách. Khương Trực Sinh lúc này nói, hãng dù sao cũng đã 19 tuổi rồi, mặc dù khoảng cách thông thiên cảnh còn kém một đoạn, Nhưng mà xuống núi lịch lãm một phen cũng là chuyện thốt Bây giờ giang hồ cũng không có lợn như lúc trước Giang hồ phân tranh thì vẫn còn tại Nhưng bởi vì đại lượng võ giả đã khẩu thủ công danh Ấn oán so với dĩ vãng đã ít đi rất nhiều Hoa Kim tâm lúc này lại cười nói Ta bắt đầu cho mau Hắn sẽ có thế biến như thế nào Tầm mắt của Khương Trường Sinh cũng nhìn về phía ngoài định viện Số lượng đệ tử Long Khởi Quang đã vượt qua 500 Mặc dù không có Khương Trực Sinh Có Bình An Hoang Sinh Tại Cũng được cho là một cái đại phái của Giang Hồ Mà có Khương Trực Sinh Tại Thì Long Khởi Quang lại càng là Thánh địa của Võ Lâm Đại Cảnh Hắn đột nhiên sinh ra một cái ý nghĩ Chính mình là có phải hay không Nên thối vị rồi Tiến bạc ra một cái vị đạo trưởng Để mà làm mặt ngoài Ngược lại là hắn bình thường Cũng không có quản sự vụ gì Hoàn toàn có thể làm Thái Thượng Sư Trưởng Ẩn vào phía sau mà Không thể để cho Long Khởi Quang Quá ỷ lại vào hắn Mà lại hắn một mực làm độ trưởng ở đây Dễ dàng là bại lộ cái bí mật trường sinh bất tử của chính mình Mà chuyện này cũng còn có một cái chỗ tốt Nếu như lòng khải quan không có hắn Liền sẽ có võ lòng cao thủ đến đây đổ kích Hắn còn có thể lặng lẽ meo meo để mà sọt băng thử sinh tồn À Đợi một cái đám lão đệ tử Thế hệ của mạnh thơ sương này thọ hết chết dạ Hắn liền có thể bắt tay vào cái kế hoạch thối vị rồi Trước mắt thì vẫn phải là lại quan sát cái đã Hương trực sinh yên lặng nghĩ đến, hắn trong lòng đột nhân hơi xúc động. Thời gian trôi qua thật là nhanh, hắn không khỏi nghĩ tới tên thương đạo trưởng. Cũng không biết sư phụ của mình bây giờ sống hay là chết, nếu là còn sống, lại đã lưu lạc phương trời nào rồi. Thời gian thấm thoát như là con thôi, càng vũ năm thứ năm. Không ít thương nhân bởi vì ít hiếp bách tính, trốn tránh thầy quan mua hôn giết người, cùng với rất nhiều tội danh, bị xét nhà, bị bỏ tù, bị sử đẫm Bạch tính tỏ ý vui mờ Đều cảm thấy Hoàng đế hiện thời chính là thánh quân Thương cảm cho dân tình Can vũ năm thứ 6 Tam Thế tử của Tần Vương Khương Dự Tại biên cảnh của cổ hãng mất tích Tìm nửa tháng cũng không có tìm được Tần Vương lúc này tấu lên Hoàng đế Suy đoán là cách làm của cổ hãng Hoàng đế lúc này chấn nộ Đều động sứ đoàn tiến đến hỏi thăm Đồng thời chỉnh đốn đại quân Một tháng sau Hoàng đế công chiếu thiên hạ nói rõ ràng việc này Ngần giữ mắng mỏ cổ hắn kia thật là khốn nạn, không từng thủ đạo nghĩa, đến giết thế tử của Tần Vương. Đại cảnh sẽ còn phạt cổ hắn vì thế tử của Tần Vương mà báo thù, phát dương hùng phong của cảnh võ. Lần này bất tính của Mộ Châu không có người nào phản đối cả, không có người nào sợ hãi cả, ngược lại là trắng trí lân vân. Từ lúc hoàng đế đăng cơ, thu nhập mấy chục vạn võ giả đã đầu nhập vào quân đội ở các nơi. Quân lực của đại cảnh lại khôi phục thời kỳ phong thậm chí là siêu việt hơn cả Đỉnh Phong. Nếu cổ hẳng xâm phạm biên giới Đại Cảnh, hắn có thể không hoàn thủ đây. Một câu cuối cùng của Trẫm chỉ lại càng làm cho Bắc Tĩnh Thiên Hạ phẫn chấn vạn phần. Liền ngay cả nhân sĩ Võ Lâm cũng không phục hào hùng của hoàng đế. Phạm là ngươi phạm vào con dân của Đại Cảnh ta, sao đâu ta cũng giết. Cái lời ấy tự nhiên là Khương Tử Ngọc từ chỗ của Khương Trường Sinh nghe được rồi. Lúc trước hắn nghe chuyện xưa của Triệu Háng, hắn đối với câu nói này khắc sâu nhất. Bây giờ vận dụng tại trận hình của đại Cảnh mà thôi. Trên vách núi, Khương Trượng Sinh nhìn đại quân tập kết ngoài cửa thành Bắc, sắc mặt bình tĩnh. Bạch Kỳ thì ngồi xổm bên cạnh hắn, tấm tắt lấy làm kỳ lạ nói: "Nhân tộc này thật sự là hiếu thắng ha, Lúc này mới yên tĩnh có bao nhiêu năm, lại là khai chiến nữa rồi. Bất quá không thể không nói nha, quân đội của đại Cảnh bây giờ thật sự là quá mạnh, người lĩnh quân lại là nhân vật tông sư, còn có gần 10 vị thông thiên cảnh, cùng với thời điểm ta sơ nhập đại cánh." Thấy là như hai triệu đại vậy. Cái vị Tông sư Lãnh Quân Bạch Kỳ nói thì chính là từ thiên cơ mà bình an cũng bị điều động, tiếp tục lên đường chinh chiến. Khương Sinh chậm chậm nói: à, đúng vậy à? Thế nhân rốt cuộc là hữu thắng, đế vương càng là như vậy." Hàn đế của Khương gia quả nhiên đều là một cái tính tình. Khương Uyên thì nghĩ chiếm đoạt cổ hẳng, Khương Tử Ngọc cũng càng là như vậy, mà lại dạ tâm của Khương Tử Ngọc rõ ràng càng lớn hơn. Ở đông cảnh tây cảnh đều có đại lượng trút quân. Tỳ thầy đều có thể su quân tiến công các vương triều ở Lan Cận Khương Trường Sinh thì cũng không có ý nghĩa để khuyên can Khương Tử Ngọc Trình chiến như vậy khả năng sẽ dẫn tới những triều tông khác bất mãn Nhưng mà bộ họ bất mãn tới đề kiếm chuyện Coi như là sót lên ban thưởng sinh trọng cho hắn. Phạm là đế vương có hùng tâm tráng trí Đều là nghĩa thành tụ bá nghiệp siêu việc hơn tiền bối Khương Tử Ngọc cũng là như thế Từ nhỏ đã biểu lộ ra hùng tâm Muốn thông tính các vương triều khác Khương Trường Sinh tự nhiên là cũng không thể ngăn cản rồi Đại cảnh mong muốn một mực dần chân đứng vững nên phải không ngừng mạnh lên mà mạnh lên cũng chẳng qua là một trong những phương thức của phát triển mà thôi chinh chiến lại chính là hạt tâm của các biện pháp này dù sau thì tư nguyên cùng với sức sản xuất của một chiều là có hạn đủ mạnh là có thể dịch với người khác đề cao trình độ sinh hoạt của con dân nhà mình giảm súng y hiếp tìm ẩn hướng trường sinh cũng sẽ không đồng tình với bác tính của những vư tri khác cổ hẳngtấn triều hay là những vương triều khác nếu là bọn họ mạnh hơn đại cảnh đồng dạng cũng sẽ chiếm đoạt đại cảnh đây chính là thiên đạo không thể nào tránh khỏi nhìn một lúc lâu lúc này Khương Trực Sinh mới quay người trở lại bên trong viện tiếp tục tu luyện dựa vào sự phụ trợ của Đăng Dược tu vi của hắn đang một mật tăng trưởng mặc dù khoảng cách Đạo Pháp Tự nhiên Công tập thứ 7 vẫn còn là một cái đoạn dạ nhưng ít ra cũng không phải là xa xa khó vậy không thể chạm tới Khoảng cách lần trước đột phá đã qua 17 năm, Khương Trường Sinh đều nhanh quên đi mùi vị đột phá như thế nào rồi Sơn hẹn đi qua, mùa thu lại đến, Khương Trường Sinh tại phía dưới của địa linh tổ tu luyện. Lý Công Công lúc này bước nhanh chạy vào, đi vào trước mặt của hắn thấp dụng nói, ở đảo trưởng à, Ấn kêu cho đấy, thật thật, thành trụ, thật, thật nhân cảnh rồi, uy thế của Phật trí các phong đại. Đại trước tháng 8 là có thể đánh hạ võ Phong Nhất thống võ lòng phương Nam rồi Dường chiều đấy Là có công lực của tổng sư Cái này không giả Nhưng lúc này mới có mấy năm Hắn vậy mà đâu phát thành công Lão nâu hoài nghi đây là cách làm của dương nghiệp đại thừa long lâu Bọn hắn thậm chí có khả năng Mở nhà phần thiên cát này Làm gió bọc để đông sần tái khởi à Hương trường sinh nghe xong Thì không thèm để ý chút nào Mặn bất kinh tâm nói Mặc dù hắn là thần nhân Vậy hắn dám đến kinh thành hay sao Giang hồ thường có cao thủ tuyệt thế, thiếu niên thiên tài hành không sức thế. Nhưng mà vô lực là chiến thích mạnh hơn nữa. Tại trong lòng của võ giả thiên hạ đều khó có khả năng là để nhất thiên hạ. Trừ phi là dám đi đến kinh thành chiến với võ thần, chứng minh bản thân mình. Từ sau khi đại thừa Long Long bại trận, Long Khởi Quang lại không có cao thủ nào đến đây để khiêu chiến cả. Võ giả tới đây đều hết sức là quy củ, thanh thanh thật, thật thật, nộp lên trên tiền hưng hỏa. Lý Công Công cười hăng hát nói. <cười> cái này là đương nhiên đời ăn làm sao mà dám tới. Lão nô đây không phải là tới để để tính với ngài Mộ Cao sao? Ấn sao Võ Lâm đại cảnh trước kia là không có thần nhân cảnh à? Khương Đức Sinh cảm thấy có lý, hắn lại mờ miệng nói: "Đều cho một chút, Dương Tiêu Đế đầu phá, ta hay nghi hắn đột phá thần nhân, khả năng là lợi dụng một cái loại bảo vật nào đó nha." Lúc trước hắn nghe nói đại thừa long lâu trấn áp võ lâm của đại cảnh vì tài nguyên tập võ Hắn hỏi thăm qua Tiêu Điểu Thiên, tên này nói rất nhiều. Tỷ như là các loại ngọc thạch, nguyên ngàn năm, kỳ lân huyết lần, vạn niên hàng tầm, chủng loại thì cực kỳ phong phú, hắn cũng đem việc này nói cho Khương Tử Ngọc nghe rồi. Nhưng mà Khương Tử Ngọc những năm này thu thập được trân bảo cũng là không nhiều. Dựa theo lời nói của Tiêu Điểu Thiên, vài ngàn năm trước, 13 châu từng là nơi võ đạo cường thịnh, võ giả cường đại có thể là bài sân đảo hải càng có kỳ trân dị thú hành tẩu thế gian, khi đó còn không có vương triều. chỉ có từng cái nhánh thì tộc tông môn. Vì sao không biết như thế nào, võ đạo của 13 châu suy sụp. Những cái kỳ trân dị bảo kia cùng với truyền thừa võ đạo cũng đã bị ẩn vào chỗ tối của thiên địa. thừa long lâu thừa cơ, chiếm lấy 13 châu, độc tài nguyên của 13 châu, mới là cường không xi cho đến khi bị hắn dứt sữa. Thậm chí là lấy được sự khống chế đối với những vương triều xung quanh, thành tựu thánh địa ngàn năm. Võ giả thì có thể mượn kỳ trân dị bảo trân quý để tăng cực khí huyết, đột phá cảnh giới. Nhưng mà thể chất của võ giả đều không giống nhau. Cần một cái độ phù hợp nhất định, cần ép dùng một cái loại trân bảo nào đó khả năng sẽ là bảo thể mà chết. Cho dù là đại thừa Long Lâu cũng là tính không ra, một cái vị võ giả nào đó là cần thiết đối với cái trân bảo gì. Do vậy để thành tựu ra được một cái tôn thần nhân, thường thường sẽ hy sinh hơn 10 vị thiên tài, thậm chí là nhiều hơn nữa nhưng trong vòng trăm năm chỉ cần sinh ra được một vị thần nhân, liền là đủ để đại thừa Long Lâu tại bên trong thập phương Triều Tông nứng vững rồi. Lý Công Công lúc này hỏi đám, Đâu trời, đột hả, sau khi xuống núi liền ăn bài điều tra giết này. Con người có án đảo một vòng lại nói, à, Đạo trưởng à, lão nô có một chuyện muốn nhờ, ừ, không biết có tiện nói ra hay không. Khương Trường Sinh liếc mắt nhìn hắn một cái nói, Nói đi, À, lão nô đã cao tối rồi, không có sống được nhiều năm nữa, bây giờ trái lực trong tay cũng nên có người để truyền thừa. Lão nô thì không có khả năng để mà sinh đẻ, nhưng cũng do là phụ mẫu sở sinh, ta còn có một cái thân đệ, cũng trong cơ thành, tổng nghi của hắn thiên từ không sai, còn thi đậu công danh võ khoa, lão nô nghĩ dẫn tiếng cái tên tổng nghi này, đạo trưởng nó là có thể chỉ bảo cho một ít, Vậy sao bản lĩnh của hắn mạnh lên rồi lại có trẻ tốt hơn gì đạo trữ sử dụng mà. Lý Công Công thận trọng nói ra Sợ làm cho Khương trực sinh không vui Khương trực sinh nghe vậy thì cười nói à, Ngày mai ngư dẫn hắn lên núi đi Đây cũng là chuyện nhân chi thường tình Hắn cũng có thể hiểu được Những năm này Lý Công Công xác thực là tận tâm tận lực Lý Công Công lập tức khấu tạ Sau đó hưng phấn rời núi Giữa trưa ngày kế tiếp Hắn liền dẫn cái vị tôn nhi kia đến đây bái kiến Cái người này tên là Lý Mẫn Thoạt nhìn thì đã 17-18 tuổi Dắn người thẳng tấp Khuôn mặt tướng vật Một thân quần áo hiệp khách Cùng với Lý Công Công lúc này đang khôm lưng Một mực cung cung kính kính mà so sánh Rất khó tưởng tượng bọn hắn lại có liên hệ máu mũ gì Lý Mẫn lúc này đối mặt với Khương Trường Sinh Cũng là hết sức xúc động Nhưng mà hắn khắc chế rất là khá Khương Trường Sinh lúc này cười nói à, Lý Công Công nè trở về đi Lý Công Công gật đầu, sau đó nhìn về phía Lý Mẫn, căn nhận nói: "Ngươi nhất định là phải biết nghe lời nghe chưa cô, cho cô hướng đối với ta mạnh mẽ, người nếu như chọc giận đạo trưởng, không cần đạo trưởng ra tài, ta trước tiền á, đánh què chân của ngươi à?" Lý Mẫn gật đầu, ánh mắt có chút bất đắc dĩ. Sau khi Lý Công Công rời đi, Khương Trừng Sinh giở xét Lý Mẫn. "Cái này tuổi còn trẻ, liền là sắp tiếp cận linh thức cảnh rồi, tư chất quả thật không sai. Ngươi muốn học cái võ công vận gì đây?" Khương Trừng Sinh hỏi. Lý Mẫn sờ lên cái bội đau bên hông chân Thành nói Ồ vãng bối nghĩ là muốn học đau Hắn có chút thấp thẩm Dù sao hắn chưa từng nghe nói qua Trường sinh tiến sư là có dùng đau bao giờ Hương trường sinh cười nói À tốt rồi ta có một cái bộ đau pháp Vừa bắn không có người nào học cả Đau pháp này dì thường hung mảnh nha Xem như là một cái loại võ học tốc thành Trong tiệt cảnh còn có thể kích phát ra Tiềm lực gấp đôi của bản thân Nhưng mà cái này thì có tổn hại tới tuổi thọ nha Lý Mẫn nhắn tình sáng lên lại nói Ồ chẳng qua là lúc tuyệt cảnh lại tiêu hao tuổi thọ thỏa Cái này là tự nhiên Bình thường tiêu hao không lớn Liền sẽ không giảm thọ đâu Ồ vậy vẫn muốn học Nghe được là loại võ học tóc thành Lý Mẫn liền tâm động Khương trường sinh liền bắt đầu đem sát thần ma đau truyền thủ cho Lý Mẫn Sở dĩ truyền thừa cho Lý Mẫn sát thần ma đau Chính là vì tư chất của thằng này Mặc dù không sai biệt lắm Nhưng cũng không phải là tuyệt đỉnh Lại thêm đã trưởng thành rồi Tu luyện những môn võ học khác Rất khó đi đến thập thiên cảnh Chứ nói chi là cảnh giới cao hơn Khương Trường Sinh là cần Lý Mẫn này đủ mạnh Mới có khả năng thăm dò vào Đầm rồng hang hổ được Cứ như vậy Trong định viện của Khương Trường Sinh lại nhiều thêm một người tập võ Hang xiên thì sau khi nhìn thấy Lý Mẫn Hai người so tạo một phen Lý Mẫn đúng là không có chút lực lượng nào để chống đỡ là cả Cái này khiến cho hắn Càng đối với Khương Trường Sinh Thêm kính sợ Tìm tiện một vị đồ đệ liền có thể dễ dàng hạ gục hắn rồi Thật sự là quá lợi hại a. Thường xuyên qua lại với nhau, han sinh cùng với Lý Mẫn lại là tính hợp nhau trở thành hảo hữu. Nửa năm sau, Lý Mẫn đã sơ dưỡng được xác thần ma đau, mà ha kiếm tâm lúc này cũng lại mang đến một cái tình thức. Tháng Triều Uyên liền là một tháng trước, hoàng đế thứ tại băng đi bị người ta giết, toàn bộ hoàng thất cũng bị sát, thi thể đều treo tại cửa thành của Vương Thành. Hư hư thật là cách làm của cao thủ võ đạo. Danh địa trú quân ở tiền tiến Cũng đã nhận được một cái phong thư thần bí Cảnh kháo đại cảnh rằng Nếu là còn dám bước qua biên cương nữa bước Thì hoàng đế của đại cảnh Chắc chắn là cũng phải chết tới cung nội Nói gót theo hoàng đế của tấn triệu mà xuống hoàng tiền Khương trường sinh nghe xong Mà không biểu tình Thầm nghĩ bình tĩnh được mấy năm Cuối cùng cũng có người không kiềm chế được nữa rồi Khương trường sinh lúc này mở miệng hỏi Tử Ngọc sau khi biết được Thì thái độ như thế nào Hắn cùng với Hoa Kim Tâm đang ở trong phòng có linh lực ngăn cách, cũng không sợ những đệ tử phía ngoài nghe được. Hoa Kiếm Tâm lúc này một mặt đầu rỉ nói, Hắn thở thiên bố không cần quản tấn triều, đại cảnh bây giờ mục tiêu chính là cổ hãng trước hết thông tính cổ hãng rồi lại nói. Khương Rồi sinh cười nói, Không <cười> sai nha, không giận không quản hốt, đây mới chính là phong thái của Hoàng đế đại cảnh ta. Ngươi cũng không cần phải lo lắng đâu, có ta ở Kinh Thành, không ai có thể giết được tử Ngọc. Đối phương thế nhân là cố ý khu kích đại cánh thôi. Hoa Kim Tâm cũng cảm thấy có lý, nếu như lúc này đại cánh chấn nộ, muốn tiến quân vào tấn triều, ngược lại là sẽ thân hãm vào bồn tranh, rơi vào bẫy của người khác. Nàng lúc này lại nói tiếp, gần đây bà đi vệ phát hiện các phương triều đều có cao thủ chui vào đại cánh, bọn hắn tự hồ cũng đang tìm kiếm cái gì đó, cũng không có tham dự vào ân oán giang hồ. Khương Trường Sinh suy nghĩ một chút nói, có lẽ là tìm kiếm kỳ trân di bảo của Mộ Ba Châu. Không có đại thừa Long Lâu chấn nhếp các trường tông khác. Lá gan của bộ hắn tự nhiên là lớn hơn rồi. Đại cảnh tuy là có ta. Nhưng cũng chỉ có một mình ta. Ta mạnh hơn nữa. Cũng không có khả năng trông coi mỗi một cái ngốc nghếch của 13 ba châu đâu. Hà Kim Tâm lại tò mò hỏi. Kỳ trăng dị bảo của 13 ba châu. Thật đúng là cao minh như thế hả? Ta nghe nói bạch y vậy năm ngoái. Vơ vét được một cái kiện dị bảo. nộp lên cho tử ngọc rồi. Sau đó liền không có tin tức gì nữa. Khương Trực Sinh cười nói à, Tử Ngọc dù sao cũng là hoàng đế Hạ có thể bất kỳ chuyện gì đều cáo tri với người và ta Cứ mặc cho hắn xử lý đi thôi Hắn là cũng cố ý cùng với Khương Tử Ngọc Giữ một cái khoảng cách Không nên quá thân mận Cũng sẽ không có chuyện là cái việc nào cũng đến hỏi thăm Dù sao Khương Tử Ngọc bây giờ chính là hoàng đế Dù cho là thân sinh phụ tử Cũng không thể can thiệp quá nhiều vào sự tình của đế vương hai kiếm tâm lúc này thể dạy nói Đành vậy Ta liền chỉ sợ là hắn làm loạn Làm tổn thương thân thể thôi hả Khương Trường Sinh cười nói: "Ai, đừng có suy nghĩ nhiều, đang dịch trên bàn, ngươi bây giờ phục dụng đi." Hoa kiếm Tâm gật đầu, sau đó cầm lấy bình thuốc, ngồi tính tọa trên giường. Khương Trường Sinh thì đang lặng yên điều tra giá trị hung hỏa của mình. Trước mắt giá trị hung hỏa của hắn đã là 62218. Có khá là nhiều, có thể tốn tiêu xài một ít. Ta có thể hay không dễ dàng trấn áp cái thế lực thần bí đã đoạt xác hoàn thất của Tấn Triều. Cần tiêu hao 3000 giá trị hương hỏa có tiếp tục hay không? A? So với đại tự long lâu còn nhiều hơn 1000, trách không được lớn lối như thế, bất quá cũng chỉ là nhiều hơn 1000 mà thôi. Thôi, cũng không đáng để tiêu xài. Thiên hạ này thật sự là không thiếu cái hạng người không biết trời cao đất rộng là gì mà. Trong lòng của Khương Đức Sinh cảm khái một cái, sau đó là lựa chọn không tiêu xài, tiếp tục chuyên tâm tu luyện. <cười> Biến cố vừa tấn triều cũng không có tại 13 châu truyền ra. Mà cái sự tình hoàng đế đại cảnh bị uy hiếp đồng dạng cũng không có bị Bạch Tính biết được, đại cảnh vẫn như cũ là trung tâm Phật của Phật cổ hãng. Từ cảnh triều lập quốc đến nay, đại hưng võ đạo chi phong, mà sau khi hoàng đế hiện thời đăng cơ càng là như thế. 56 năm trôi qua, thực lực võ đạo của đại cảnh tự nhiên đã tăng đến một cái trình độ cực lớn. Bây giờ, đại lượng võ giả đầu quân Cổ hãng căn bản không phải là đối thủ của Đại Cảnh. Càng vũ năm thứ bảy, thần uy của Thượng tướng Bình An, đơn thương độc mã, giết xuyên 30 vạn đại quân, không ai có thể ngăn cản. Đơn kỵ song vào vương đô của cổ hãng, để cho đại quân của Đại Cảnh vừa đến, thì vương đô đã máu chảy thành sông. Uy danh của Thượng tướng Bình An, Quảng Bách Thiên Hạ, những vương triều ở xung quanh nghe điều mà rung lại bẫy. Tốt, tốt, tốt, không hổ là sư huynh của trẩm. ha. <cười> Tên kim Long điện lúc này Hương tử Ngọc có câu tiếng cười hiển thị rõ đàn hang hái mà Văn Võ Bá Quang cũng là đồng dạng cao hứng cứ như vậy mà đánh xuống tiếp chiếm độ cổ hẳn khuế trương cương thủ của đại cảnh đã là sự tình vắng đã đóng thệt đây chính là một cái chiến tích mà từng các vương triều trước nay của 13 Châu là chưa từng có bọn hắn đúng là đăng tại chiến kiến thời khắc là sợ mà đúng vào lúc này có một tên thái giống theo thiền điện đi tớiỳ gói trước cái gồng hấp vọng nó cái gì đó Khương Tứ Ngọc lại cười nói, à, ha, ha, Hôm nay thật sự là sông Hỷ Lâm Triều, truyền người ngoài điện vào trong điện đi. Nghe như vậy, thấy giấm vô bậc trăng, cất cao dòng hô to, truyền người ngoài điện vào trong điện. Hàng vẽ ngoài điện, cũng theo đó lập lại câu nói này, một câu truyền tiếp một câu, truyền đến đất xa. Văn võ cả triều lúc này, cũng là còn đang thảo luận về cuộc chiến của cổ hẳn, vẫn còn chưa có chú ý tới. Còn đang là Thắng Dương, thần uy của Bình A Một lát sau, lại có một đào thân ảnh vào điện hấp dẫn tầm mắt của tất cả mọi người. Cái người này mặc áo bào trắng, thân hình cao lớn, tướng mẫu đường đường. Một tay để ở đằng sau thắt lưng, tẳng ra thông dông, khí chất tự tin. Chẳng biết tại sao, hắn vừa vào điện, tầm mắt của tất cả mọi người đều khó mà rời khỏi hắn. Hắn đi đến phía trước lông dây không lưng hành lễ, cười nói. Tại hạ họ hàng, tên là Thiên Cơ, Phụng Tứ Hải Tránh Hiền Chi Thỉnh. Kiến tới địa trợ thánh thần của đại cảnh khai sáng ra vạn thế kỳ công trước đây chưa hề có của 13 châu. Tứ hiền, cái vị này thì không còn xa lạ gì đối với võ triều thần. Có được Tổng Long chi công, lúc hoàng đế bị hiện thời chinh chiến, Tứ Hải Thánh hiền chính là trí năng của hắn bày nghĩ kế, con nhìn rõ thiên tựng chính là một cái chí kỳ nhân. Khương Tử Ngọc đánh giá hàng thiên cơ cờ nói: "Sư thờ của ngươi thế nhưng đồng dạng cũng là hiền thánh đồng thân Hiện thế động thiên, Văn Võ Ca Triều hai mặt nhìn nhau, chưa từng nghe tới cái danh hiệu như thế. Hà Thế Ca cười nói: "Ngầu sai, ta cùng với Thứ Hải hiện chính là sư một môn, hắn chính là sư của ta. Hắn tán thưởng đại cảnh quốc tế lật đổ thống trị của vả đạo. Đại cảnh có tư cách để mà tấn thân khi vượng hoàn triều rồi. ta mặc dù tầm phuã nhưng mình sinh khí vọng lớn nhất chính là đến với đàn đỡ một phần khí vận của giang sơn. Từ xưa đến nay, vạn triều đều tranh khí vận, triều đại mà không nắm giữ khí vận" không coi là vương triều chân chính. Cái chỗ Đại Lục 13 châu chẳng qua là một gốc của cái khối thiên địa này, một cái gốc này hết thể có 42 cái vương triều bị Thập vương Triều Tông nắm giữ. Khí vận tận về Thập Phương Triều Tông, võ đạo có mà hưng thịnh. Đại thừa long lâu chính là một trong Thập Phương Triều Tông nha. Liền lấy võ đạo mà nói đi, võ lâm của Đại cảnh. tại mấy chục năm trước, vì sao còn dùng linh thức cảnh xem như là thủy đỉnh cao thủ, dùng thần tâm cảnh xem như là tông sư, chính là bởi vì khí vận đã bị đoạt. Linh khí giữa thiên địa tự thứ, võ giả tôi thể gian năng, ngộ tính khó thông thiên đạo, Để khi đại cảnh nắm giữ được khí vận trăm năm về sau, thần nhân thì không phải là đỉnh điểm, khi đó đại cảnh sẽ đứng ngạo nghễ ở phía trên của 42 vương triều, thậm chí là có thể nhất thống thiên hạ. Hắn để cho cái nhóm văn võ đều mở rộng tầm mắt, thiên hạ này không ngờ lại là to lớn như thế. Trần Lễ lúc này tò mò hỏi, khí vận là cái gì vậy, như thế nào mới có thể chịu khí vận? Hàng thiên cơ nhìn về phía hắn cười nói Khí vận chính là khí xấu cùng với mạnh số Liên quan đến thiên địa kinh vĩ Liên quan đến dân sinh xã tất Tất cả những thứ này Nhìn như là chỉ là bên trên hình mỹ Kỳ thức có thể ngưng tụ thành một cái cỗ lực lượng hóa thịt khí vận Khí vận càng mạnh Thì Vương Triệu mơ thận dấu quà Khó có đại dịch Linh khí của Giang Sơn cũng sẽ tăng trưởng Còn về phần như thế nào Để ngưng tụ ra khí vận Trở cảnh triều chuyển biến làm khí vận hoàng triều Đây chính là sở học của T Nếu là bệ hạ tín nhiệm tỳ hạ, tỳ hạ nguyện trợ bề hạ một chút sức lực nha." Ánh mắt của hắn một lần nữa nhìn về phía của Khương Tử Ngọc. Khương Tử Ngọc thì đã sớm nghe qua tứ hải thánh hiền nhắc tới việc này, hắn cũng đã sớm gặp qua Hàn Thiên Cơ, Nghiêm Minh Thân Phận. Hôm nay cái góc nhìn này chính là để cho cái đám quần thần mở mang thầm mắt mà thôi. Một cái tên tướng quân nhịn không được nói, "Nói đến bà hộ như vậy, cùng giá hạ khí khúc cho trẻ em xem thì có gì khác nhau? Người như thế nào, chứng minh những cái lời mình nói hả?" Hàng thiên cơ xoay người, hướng phía bên ngoài kim Long điện vụt tay lên một cái. trong trọc, trọc lát ở bên ngoài cuộc phong độ khẩy, thậm chí là thổi vào trong điện, làm cho tất cả mọi người đột kinh hải. Hà thiên cơ cười nói, Đây chính là dịu dụng của khí vận đó. <cười> có thể hụt phòng hoáng vũ, dĩ nhiên cũng sẽ là hào tổn tuyệt hội của ta. Tại hà cũng chỉ là có thể đơn giản vận dụng như vậy thôi. Chứ vị nè, đại cảnh thành tụ khí vận hoàng triều chính là sự tình bắt buộc phải làm. Không nắm giữ khí vận, Cuối cùng sẽ cùng như những vương trèo trước đó. Là giống nhau, Hóa thành mây khối, Không tiếng ác lùi, Lùi thì thất vong. Cái này, Đúng là không người nào giống nghi vấn. Khương tử Ngọc cười to nói, ah, ha, ha, Tốt tốt tốt rồi, Truyền chỉ lệnh của Trẩm, Kể từ hôm nay, Bố trí vận bộ, Hàng thiên cơ là thưởng thức của vận bộ, Từ đó đại cảnh sẽ có cơ cấu thức bộ, Hiệp trợ Trẩm, Quảng hạt xã tắc nha. Hàng thiên cơ lúc này xuống nói Đại tạm biệt hãy coi trọng Thằng nhất định là tận tâm tạng lực Muôn là chết cũng không chối tự Trở lại Long Khởi quan Ở bên trong đình viện Khương Trường Sinh cũng là đang nhìn về phía hoàng cung Tầm mắt có chút hiếu kỳ Lại có người có thể câu động thiên địa linh khí Tuy chỉ là mượn dùng Nhưng quả thật có chút ý tứ Bỏ phu bình thường thế nhưng là không làm được Hắn nhìn một cái Thấy được hàng thiên cơ Cũng nghe được tất cả những lời nói của hàng thiên cơ vẫn chia triều thì ra là như thế ngoại trừ kỳ trân dị bảo đây cũng là một trong những nguyên nhân đại thừa Long lâu độc đóng 13 chââu đại lục công lực của hạn thiên cơ này chính là thật tâm cảnh mà thôi chẳng qua là ẩn dấu rất khá thoát nhìn một dạng giống như thư sinh bình thờ ở thánh động tiên thật sự là lợi hại nha tiễ điều động một người tới liền có thực lực như thế rồi vượt qua cái này cũng tốt đại cảnh cũng xác thật nên hoặc khởi rồi Hương Tr sinh yên là nghĩ tới Tự nhiên ngay lúc này, hắn mặc dù là uy chấn thiên hạ, thế nhưng cũng chỉ có hắn mệt thôi. Cao thủ của các phương vẫn dám chui vào đại cảnh để tìm kiếm kỳ trân dự bảo, còn có thế lực thần bí dám uy hiếp tới đại cảnh nữa. Trong mắt của bộ hắn, trường sinh tiên sư là rất mạnh, nhưng lại mạnh cỡ nào, chẳng lẽ có năng lực quét ngang cả thiên hạ hay sao? Để cho an toàn, cương trường sinh lúc này quyết định vẫn là tính toán một chút. Hàng thiên cơ này cũng là thật tâm. Mong muốn đến giúp đỡ đại cảnh hay sao Cần tiêu hao 500 giá trị hương quả Có tiếp tục hay không Ây da da Thật đúng là có thể làm về sao có khả năng phát hiện nói dối rồi Tiếp tục đi Khương trực sinh thầm nghĩ đến Là Liền là một chữ là Nhưng đủ để cho Khương trực sinh yên tâm rồi Cái này cho thấy Hàng thiên cơ chính là chân tâm thật ý Cũng đúng lúc nói rõ Tứ hải thánh hiện Cũng sẽ chân tâm đối đẩy với Khương la Khương trực sinh cười cười Đại cảnh cũng không phải là chẳng qua chỉ dựa vào của một mình hắn. Bất quá cũng không thể nói lỏng, lời nói của Hàn Trân Cơ cũng làm cho mở rộng tầm mắt. Thập phương Triều Tông vậy mà nắm giữ trong tay tới 42 phương phương triều, đây chỉ là trên phếng đại lục này mà thôi, thiên hạ lại càng rộng lớn hơn. Để như đồng dạng trước đó, Khương Trừng Sinh biết được cái tên Càn Khôn Cảnh vậy, đã có cái tên Càn Khôn Cảnh này tồn tại, chắc chắn là đã có người từng đạt đến qua. Hệ thống sinh tồn này có mạnh hơn đi nữa cũng không có khả năng Lập nên cảnh giới võ đạo cho thiên địa này, con có thể áp đặt cho chúng sinh, cái này quá là bất hợp lý rồi. Ta phải nỗ lực tu luyện trên thủ sớm một chút đi đến tầng thứ 7, vượt ra cả không cảnh mới được. Hương Trần Sinh kiên định nội tâm sau đó nhắm mắt lại. Trước đây hắn sở dĩ có thể luôn là mạnh hơn kẻ địch chính là do kết quả nỗ lực tự thân của hắn, ngay qua ngày kiên trì tu luyện không có chủ quan tiết lộ tình báo và thực lực của mình, kẻ địch vĩnh viễn không rõ ràng thực lực của hắn. Mà tại dưới tình huống không có vạn phần nắm chắc, hắn cũng sẽ không có xuất hiện tại trước mặt của kẻ địch. Đây cũng là nguyên nhân hắn có thể thận bược xuôi gió một đường miễu sát. Con đường này muốn một mực dặn này tiếp tục đi để tránh chết tại trên con đường Thu Thiên. Càng vũ năm thứ 8 cổ hãng Vông Quốc Đại lượng Khoa Cử đảng sinh ra Quang Văn, Võ Tướng đều bị phái đi đến cổ hẳn để tiếp quản cương thổ. Trên dưới đại cảnh đều là vui mừng, dân tâm phải nói là hướng về triều đình tức cực điểm. Hàng đế hiện tại, tại trong lòng của Bá Tính đã là siêu việc hơn cảnh võ tổ, cảnh văn đế. Liên nghe cả võ lâm cũng đối với hắn bội phục vạn phận. Cùng năm, các quận của 13 châu bắt đầu thành lập vận thấp. Hàng thiên cơ cũng là đang trắng trận mở rộng nhân thủ của vận bộ. Bạch Tính đối với vận bộ này cũng rất là tò mò, nhưng mong muốn để cho mỗi người trong tiên hạ... Điều được phổ cập về cái vấn đề khí vận này Thì vẫn cần cái vấn đề thời gian Một năm này vào lúc tháng 7 Mạnh thu sương thỏa hết chết già Các đệ tử quỳ lại Tại trước lên đường thắp vọng thúc thích Khương Trường Sinh thì an lặng dân hương Trong lòng cảm khái Mặc dù hắn đã cho mạnh thu sương không ít đang dược Nhưng vẫn không chống chọi là mệnh số Cái này khiến cho hắn cũng có mình ngộ Mỗi người Đều có mệnh số của mình cả Tuổi thọ tới lúc đại nạn Khó mà vượt qua Nếu có duyên, kiếp sau gặp lại nga, sư tỷ." Trường Sinh lúc này lẩm bẩm nói một câu, thương cảm trong ánh mắt cũng chậm lui. Mạnh thú xuyên qua đời cũng làm cho các đệ tử thế hệ trước ý thức được Tế Nguyệt đang áp sát gần. Tuy có cố nhân qua đời rồi, nhưng người sống vẫn phải là tiếp tục. Long Khởi Quang càng là như thế, không phải bởi vì một ít người mà ngừng phát triển. Cang Vũ năm thứ 9 Đại cảnh không có tiếp tục chinh chiến mà là củng cố trưởng thống đối với cổ hãng hoàng đế đã hạ lệnh đem cổ hẳn chia là ngoại cũ Châu đến tận đây thiên hạ đại cảnh có 22 Châu một ngày này thì Hương trường sinh đang dưới tàn cây của để lên thụ tỉnh tọa tu luyện hắn đột nhiên cảm nhận được cái gì mở tò mắt ra kiểm trát thấy ngườiơ quy lưng hồi mở ra lưng hồi bảng càng Vũ năm thứ 9 Mạnh Thu xương được người đánh dấu ra đầu thai Tr trận Giáng sinh tại ở ngoại Củ Châu của đại Cảnh Khương Trường Sinh lúc này động dung Vừa rồi trong một cái nháy mắt Hắn rõ ràng cảm giác được phương xa Có gận sống của lương hồi ẩn ký Chẳng qua là ở đất xa Hắn vô pháp xác định được cụ thể là ở đâu Không nghĩ tới bởi vậy mà mở ra được lương hồi bản Kiếp trước Hắn đối với trò chơi thiết lập xác thật là có lương hồi bản Đã muốn thành tiên Nhất định là được nhảy ra khỏi tam giới không vào ngũ hành Mà một chút điều kiện tiên quốc này là nhìn rậm được tâm giấy hiểu rõ ngũ hành. Sư tỷ đầu thai cũng thật là nhanh à. Khương trực sinh yên lặng cảm kém một câu. Vừa mới chết một năm liền đầu thai rồi. Trái lại mẹ của hắn đều còn chưa có đầu thai. Có lẽ khoảng cách quá là xa. Cũng hoặc là mỗi một cái hồn phách. Thời gian đầu thai cũng là điều khác nhau. Mà Khương trực sinh chẳng qua là tò mò một chút mà thôi. Cũng không có hao tốn giá trị hương hỏa để mà đi diễn tính. Về phần mạnh thú sương Chuyển sinh thành cái thân phận nào Hắn cũng không muốn đi tìm hiểu Hữu duyên gặp lại là được rồi Ở kiếp này khư trực sinh không hề có lỗi Với bất luận một cái người nào Hà thức phải đuổi theo người nào đó đời đời kiếp kiếp Để mà nịnh nọt Ngược lại Hắn đã để cho người ở bên cạnh đạt được một cuộc sống rất là tốt hơn Nếu là gặp lại nhau Thấy tình huống của bọn họ không ổn cho lắm Thì đều có thể sức thủ tương trợ là đủ rồi Mà nói đi thì cũng phải nói lại về sau nếu là thật gặp được sư tỷ Muốn hay không đem nàng này tiếp tục trở về Tiếp tục lại làm đại đệ tử Để cho mạnh thương sương này đời đời kiếp kiếp vì Long khởi quang mà vất vả đây Khương trường sinh nghĩ nghĩ như vậy trong lòng cũng vui lên Không khỏi dũi cái lưng mệt mỏi cầm khai nói hey, Trên núi một ngày dưới núi sương thù nhân gian thật sự là tăng thương à Bạch Kỳ nằm ở bên cạnh lúc này ngấn đầu hỏi Đạo trưởng à có phải hay không khó chịu rồi Muốn hay không, xuống núi đi dạo một chút, nô tì có thể bồi tiếp ngài. Trong định viện lúc này chỉ còn lại có hai người bọn họ. Bạch Long thì cũng không có ở trong định viện, mà là tại ở phía sau viện, ở trên sườn núi ngủ gật rồi. tự như là một cái đầu từ thành màu trắng, có chút hồn vĩ. Hương Trường Sinh lúc này sợ lên đầu sói cười nói, được rồi vẫn là tiếp tục tu hành đi. Lỡ cái chuyến đi dạo này là mê thất giữa hồng trần, như vậy liền là hủy hoại đậu tâm nha. Tại bên trong đại cảnh này, hắn đã là vô địch rồi. Nếu là tự nhiên đi hưởng lạc, sợ là sẽ phải mê thất, trầm mê. Dù sao hắn chẳng qua cũng chỉ là vô địch của đại cảnh mà thôi. Cũng không phải là chân chính vô địch thiên hạ đâu. Bạch kỳ lúc này trừng lớn mắt xói nói. Con người sống có được bao nhiêu năm đâu chứ, ngày đó đủ mạnh rồi. Vậy mà trần quý thế nguyệt như thế à? Khương trường sinh lúc này liếc nhìn nó, ý vị thăm trường hỏi. Người muốn chờ khi ta chết để đọc bá để lên thủ, đúng không hả? Bạch Kỳ cảm thấy xấu hổ, liền vào bàn lắc đầu. Không phải đâu, yêu thú không chỉ so với con người, sống lâu thêm được một chút mà thôi hả, không sớm thì muộn cũng phải chết. thế gian này, có đại yêu ngàn năm, vậy cũng chỉ là bên trong truyền thiết, ta ngược lại là chưa từng thấy hoa. Bạch Kỳ nghiêm túc nói, Khương Trường Sinh lại vui cười nói. Nếu đó là có truyền thiết, vậy cái này liền có khả năng là thật nha, thật tốt tu luyện đi, có lẽ người chính là truyền thiết tiếp theo đó nha. Bạch Kỳ nghe xong thì trong lòng đột nhiên cũng dấy lên một chút hy vọng Thật sự là có cái khả năng này hay sao Càng vũ năm thứ 10 Khương Trường Sinh lúc này đã tròn 60 tuổi Mà các đệ tử cuộc thế hệ với hắn đều đã tóc bạc trắng sóa vì chỉ còn có một mình hắn vẫn như cũ duy trì tướng mạo ở tuổi 18 việc này cũng tại trên phố lưu triền khiến cho giá trị Hưng hỏa của hắn tăng trưởng đến càng lúc càng nhanh Lý Mẫn thì cuối cùng cũng trực để nắm giữ được xác thần ma đau cũng không thường tới đây tập võ nữa mà là giúp Lý Công Công làm việc một ngày này Hoa Kiếm Tâm lại mang theo một cái tên Nam Đồng nhập viện chính là thái tử hiện thầy tên là Khương Tú, năm nay mới vừa trọt 6 tuổi Khương Trường Sinh tự nhiên là gặp qua Khương Tú rồi. Trước kia Khương Tử Ngọc đã dẫn hắn tới đây. Người làm sao mang hắn đem tới đây rồi? Khương Trường Sinh cười hỏi. Hắn lại dàn hai cánh tay ra. Khương Tú lập tức nhào vào trong ngực của hắn. Sư tổ! Mỹ tâm của Khương Tú đồng dạng cũng là có cái bớt đạo văn. Việc này đã truyền khắp thiên hạ. Người người đều nói hoàng đế của Khương Gia là có thiên mạnh ấn ký. Khương Tú sưng hô hắn là sư tổ cũng là ý tưởng của Khương Trường Sinh. Quan hệ của cùng với Khương Tử Ngọc Hắn dự định là dấu đi luôn Cảnh triều này đời đời kiếp kiếp Vẫn còn truyền thừa tiếp Nếu là để cho người ta biết được Hắn chính là con trai của Khương Yên Ngày sau sợ là quá mức phiền tuổi So với kẻ địch Khương Trường Sinh càng là sợ nhất Chính là việc hoạt quấn thân Hoa Kim Tâm lúc này cười nói Hắn đã 6 tuổi rồi Ta chuẩn bị bắt đầu từ hôm nay Giáo huấn bỏ công cho hắn Yên tâm đi sẽ không làm phiền ngươi Để cho ta giáo huấn Người có rảnh thì chỉ bảo một chút là được rồi Khương Tú lúc này hét lên. Ừ, ta không muốn, ta không muốn, ta muốn là sư tổ dạy cơ. Khuôn mặt nhỏ nhắn tinh sạo của hắn dẫn đến phình lên. Rất có một cái bộ vắng giống như là nữ nhiên. Khương trường sinh bị hắn chọc cho cười. Lúc này cười nói. À, sư tổ sẽ không dạy cho người đâu. Người ngày thường đều không có mang đồ ăn ngon nữa cho sư tổ à. Khương Tú gãy gãy đầu một cái, cười ngây ngon. Ừ, vậy lần sau nhất định sẽ mang đồ ăn ngon tới mà. Hắn bắt đầu nủ nịu. Khiến cho Minh trong đình viện tiếng cười cười nói nói không ngần. Bách Kỳ thấy vậy mà trợn trắng con mắt trầm ngẫm. Nói là sở phiền tối, rõ ràng là thật vui vẻ như vậy à? Một lát sau, Hà Kiến Tâm bắt đầu dạy bảo cho Khương Tú Liên công, lệnh chính là càn thiên kinh, trước đánh tốt cơ sở của nội công cái đã. Hai, đáng tiếc tiểu tử này tư chất võ đạo không bằng lão tử của hắn rồi, trên võ đạo khó thành đại khí. Tr trường Sin nhìn xem trong chốc lát nên thu hồi tầm mắt lại cũng bắt đầu tu luyện vào thu khắp núi của Long Khởi quan đều là lá vàng có một fan ý cạnh đặc biệt khách ảnh hơn lên núi xuống núi vẫn như cũ rất nhiều có quan lại quyền quý có bác tính cũng có vỏ dã giang hồ trong bệnh viện Cương Trường sinh lúc này đang tại luyện đau lý mẩn thì đứng tại ở bên cạnh của Cương Trường sinh thấp vọngng nóiậ trưởng à gần đây vỏ giả trong kinh sạch tăng nhiều Mà lại có không ít người Thủ hạ của bọn ta Đều là nhìn không thấu công lực của bọn họ Võ hoa cử lại cũng không phải là ngay lúc này nữa Chỉ sợ là muốn xin biến cố gì rồi Khương Trường Sinh lúc này hỏi Lý Công Công đâu Làm sao không tới vậy Lý Mẫn hồi đám Ồ trân thể không được tốt Ở trong nhà dũng bệnh rồi Khương Trường Sinh khẽ gật đầu Không tiếp tục hỏi nhiều Hắn đã cấp cho Lý Công Công không ít đan dược Nhưng mà đại nạn cuối cùng tuổi thọ Rồi cũng sẽ tiến đến thôi ở đâu trưởng à Việc này thật sự là cẩn thận một chút nha Những cao thủ thần bí kia Thường xuyên tại phụ cận của Long Khởi Sơn Để mà đi tới đi lui đó Lý Mẫn lại một lần nữa nhắc nhở Khương Trần Sinh lại cười nói Yên tâm đi ta tâm lý nắm chắc mà Lý Mẫn lại tiếp tục Cái bí mật mà Dương Chiêu Đế kia Thành trụ thần nhân cảnh đã kinh tới thiên hạ đều biết rồi Hắn tự xưng là đã phục dụng Tinh huyết của Sơn Tranh Không ít một phái khắp thiên hạ đều đang tìm kiếm Sơn Tranh đó Dương Chiêu Đế cũng không có lại Phật Vẫn như cũ là Hùng Cứ, Võ Lâm ở phương Nam, không có ý định tiến về phương Bắc. hả Sơn Tranh? Khương Trường Sinh cũng là lần đầu nghe nói tới cái tên này. Không khỏi hỏi thăm lai lịch của Sơn Tranh. Ừ, nghe đồn Sơn Tranh giống như là hổ, cũng giống như là báo, một ra tới mấy cái đuôi lợn. Ở trên đầu còn có sừng nhưng cụ thể như thế nào ta cũng chưa từng gặp qua. Nó không giống với yêu thú đâu. Sơn Tranh mỗi lần xuất hiện đều sẽ cứu trợ phạm nhân. Cho nên được xưng là dị thú Thậm chí có người còn gọi nó là thần nữa Lý Mẫn suy tư một chút rồi nói Khương Trường Sinh nhìn về phía Bạch Kỳ hỏi Có nghe nói qua chưa hả Bạch Kỳ lúc này ngấn đầu ngắp một cái nói Tự nhiên là nghe nói qua rồi Sơn Tranh sát thực không tính là yêu thú đâu Chúng nó thiên sinh mạnh mẽ Cũng là lấy giúp người làm niềm vui Ta mặc dù chưa từng gặp qua Sơn Tranh Nhưng mà gặp qua những cái dị thú khác rồi Sức quỷ nhập thần Chẳng qua là vừa liếc mắt thấy một cái Bọn chúng nó liền tan biến tại bên trong núi sâu à. Khương Trường Sinh thì cảm thấy thú vị, thế giới võ đạo này cũng ẩn dấu rất là nhiều đồ vật a Lý Mẫn thì đối với cái chuyện mà Bạch Kỳ biết nói, đã sớm không còn kỳ quái. hắn ngược lại là tiếp tục hỏi thăm, muốn hiểu biết thêm càng nhiều truyền thiết liên quan tới sân tranh. Sau thời gian một nén nhăn thì Lý Mẫn đời đi, Khương Trường Sinh lại tiếp tục luyện đao. Bạch Kỳ lúc này nói, Dưới núi cao thủ xác thực là càng ngày càng nhiều, sợ là có người trong món tối thôi động. Bằng không không có khả năng tất cả đều vòng quanh lông khởi quan như vậy. Cần ta ra tay, giải quyết không hả? Nó liếm mép một cái. Đợi tại bên trong lông khởi quan này, nó biểu hiện ra được tính cách cực kỳ là ôn hòa. Nhưng trên thực tế, nó thế nhưng là một con yêu thú cực kỳ là hung tạc. Khói miệng của Khương Trường Sinh lúc này hơi vệnh lên, nhìn về phía dược đỉnh lại nói. Không cần, người tới còn chưa có đủ nhiều đâu. Khoảng cách cái cuộc chiến cùng với đại thừa Long Lâu đã qua được 8 năm. Đối với Khương Trường Sinh mà nói, 8 năm không coi là cái gì. Nhưng đối với Võ Lâm mà nói, lại là một cái thời đại mới. Tự hồ đã có người không nhớ ra được, Khương Trường Sinh rốt cuộc là mạnh tích cỡ nào. Cũng đúng, cánh triệu này nhưng không có internet, không có video để mà làm bằng chứng à. Hoàng Hôn bên trong một cái khách sạn tại Kinh Thành. lúc Thừa Phong cổng theo một cái hộp gỗ. Đi vào trước một cái bàn ngồi xuống Đem hộp gỗ gỡ xuống đặt bên trên nửa bàn Sau đó gọi tới tiểu nhị để mà kêu đồ ăn Gọi xong thịt rượu Hắn lúc này mới lặng yên Lắng nghe những nhân sĩ giang hồ Ở bên trong lầu một lại ông Tiến Ve Ở dường chủ đế thật sự là giàu thần nhân cánh rồi hả Thì có quỷ mới biết Chính miệng hắn nói Chẳng qua hiện tại ở trên giang hồ xác thật không có người nào là đối thủ của hắn cả Ai nói là không có người nào Ở bên trên lầu khởi quan Vẫn còn võ thần tại kìa Trường sinh tiên sư đã 8 năm không có hiện thân rồi Cũng không biết bây giờ là công lực gì ha Trường sinh tiên sư đọt được cái danh hiệu võ lọc trí tuần Đã qua hơn 20 năm ha Bây giờ số tuổi đã bà lớn rồi Đang nghe độ mà trường sinh sư Là tinh thông trước nhằn kỳ thiệt Bản thân của hắn chính là một cái tồn tại Lão bất tử đã vượt qua trăm tuổi rồi Ê, Chà chà Cũng không biết còn có thể trấn áp võ lọc của đệ cảnh bao nhiêu năm nữa đây Ngay những lời này Lục thừa phong lộ ra vẻ phức tạp Lúc trước cứu tạ hẳn là cái vị trường sinh thiên sư kia rồi Hắn yên lặng nghĩ đến Không sai Hắn chính là võ giả của thiên sư môn Lúc trước đã tri sát Bạch Kỳ Ngày đó bản thân của hắn bị trọng thương Lại thêm kim lân ngọc dịp quá mất dọn người Dọa đến hắn trực tiếp thoát đi khỏi đại cảnh Đợi đến khi thương thế của hắn tốt lên rồi Thiên sư môn lại bàn giao nhiệm vụ này cho hắn Chỉ về hắn chính là một trong những số ít đệ tử Đã tiến vào đại cảnh Lúc này lại có một đạo tiếng cười lạnh nhạt văng lên. Ha! <cười> Ê trường sinh tiên sư là cái giống gì? Cố là ra vẽ bí ẩn mà thôi. ta xin hỏi các ngươi. Các ngươi ai đã từng gặp qua đại từ lông lâu? Thấy qua được bản thân của trường sinh tiên sư hả? Tất cả mọi người đều quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một cái tên nam tử mặc áo lăm ngồi tại bên cửa sổ lắc lư chấn rụt của mình. Mặt mối tràn đầy khinh thường. Một cái tên đau khách chăm chọc nói. Ôi trời vậy sao Ngươi không tin Vì ngươi đi nhìn một chút Anh Hồ Chí Mộ Nhìn xem có nhận ra Những cái tên của bắt đầu võ lâm Nằm bên trên đó hay không Nam tử áo lâm Liếc nhìn hắn một cái nói Võ lâm sao 10 năm Đổi một nhóm nhân vật tiền đỉnh Bắt đầu võ lâm Cũng mấy chục năm về trước Hắn có thể cùng hiện thời mà so ra Trước kia liền ngay cả linh thức cảnh Đều tính là tiền đỉnh cao thử rồi Những cái tên tàu sư đó Còn tồn tại trước khi cảnh Triều Lập Quốc đó. Vậy thì lại đáng là cái gì Chú vị nè, chứ có tự coi nhà bánh thân mình. Thiên hạ này đã biến đổi rồi. Đại cảnh từ lúc lập quốc thế này cũng đã 60 năm rồi đó. 60 năm đối với phần lớn phạm nhân mà nói, đó là cả một cái đời người. Lời nói của hắn đúng là để cho không ít võ lâm nhân sĩ cảm thấy có lý. Từ khi cảnh võ tổ phổ biến võ đạo chi phong đi lên, võ lâm của đại cảnh ngay tại ngày càng mạnh mẽ. Mà từ sau khi hoàng đế hiện thời đăng cơ, càng la nặng đẩy võ đạo, lại thêm sự tồn tại của chân võ cát. Bây giờ số lượng cao thủ trong triều đình đã đi đến một cái mức độ cực kỳ là đáng sợ. Không ít tiệc học, lưu truyền tại giang hồ, đông dạng thái động võ lâm phát triển. Mỗi tháng giang hồ đều sẽ sinh ra nhân vật phong vân, thiếu niên thiên tài. Bọn họ võ lâm nhân sĩ Thân ở trong đó, những võ giả này đều có thể cảm nhận được thời đại của võ đạo ẩm ấp sống dậy. Một người võ giả trung niên tức giận nói: "Còn mẹ nó ngươi trở tự như vậy, vậy người dám lệnh mình ra lục khử hoàng, Kêu chiến truân sinh chân sư hay không?" Nam tử Âu Lam khẽ nói Cái này tự nhiên là không dám rồi Ta mặc dù nghi vấn trực sinh tiên sư Nhưng mà hang xuyên của Long Khởi quan Thì đúng là cao thủ cao cấp nhất Nghi vấn là không được Mấy tháng trước Hang xuyên xuống núi tìm kiếm Lăng tiêu cùng với các đệ tử Dùng sức một mình hạ gục một cái nhánh một phái giang hồ Đã giành chấn cả võ lòng Ở bên trong khách sạn Võ Lâm nhân sĩ sau khi nghe xong lời này Dùng dập trào phúng Nam tử Âu Lam Nói một hồi lâu, kết quả cũng chỉ là một thằng khoát lát, con tưởng rằng là cái cao thủ gì. Nam tử Áo Lam lúc này thức giận nói. Ta mặc dù không dám, nhưng ta biết đạo thần. Đạo thần đã nói trong vòng 7 ngày sẽ lên Long Khởi Quang trộm lấy tiệc học càng khốn thiên kinh. chứ người lại hãy chờ xem, nhiều nhất là 7 ngày Long Khởi Quang liệt sẽ phong tỏa, thậm chí là bảo cứu triều đình. Dù sao ấy, thì trường sinh tiên sư cùng với thánh thượng hiện tại cũng là quan hệ cần tốt đó mà. Lời nói này cũng là dẫn tới những người khác hứng thú dồn dập mà trị vấn Bên trong các căn khách sạn này đều là võ lâm nhân sĩ liền ngay cả chuẩn quỷ cũng là như thế Cho nên đối với nhân sĩ văn hồ khoác lát Hắn luôn là giả bộ như không nghe thấy Nếu là trực tiếp đi báo cáo quan phủ Danh tiếng của mình không bé Vậy chuyện sinh ý sau lưng của hắn liền không làm tiếp được nữa rồi Lục thừa phong thì an tĩnh lắng nghe Hắn thầm nghĩ để cảnh này thưởng di sẵn của đại thừa Long Lâu Quả nhiên là có khác biệt trời 12 năm trước lúc ta tới đây vẫn là võ đạo hoang mạc, bây giờ võ nồng đậm, ngay quật khởi của đại cảnh sắc thực là thế không thể đỡ rồi. Ánh mắt của hắn lúc này bỗng nhiên bị hai tên võ giả ở bên trong góc của khách sạn hấp dẫn. Hai cái tên võ giả này, người mặc áo bào màu xám, bên trên có đồ văn kỳ thú. Con ngươi của Lục Thự Phong co rụt lại, con mắt nhìn chăm chú vào đồ văn kỳ thú kia. Tựa như là hổ hay là báo gì đó dương nan múa vuốt, nhưng mọc ra tới ba cái đầu. Con đầu thú còn có một cái sừng giống như là thi chớp, sau lưng mọc ra hai cánh. Đồ văn kỳ thú của hai người là giống nhau như đúng. Hả? Thì thần sừng hắn sao lại tới đây? Khoảng cách từ thị thần tới đại cảnh thế nhưng là xa tới vạn dặm lưng mà. Trăng sáng sao thưa Trên núi ở bên trong rình viện 22 23 27 28 Khương Trường Sinh đang ngồi tại trên cành cây của địa linh thụ Nhìn cảnh đêm của Kinh Thành Trong miệng thì đang đếm số Bây giờ thì Kinh Thành Cắm đi lại vào đêm muộn Nhưng mà ngay lúc này vẫn là đèn đốt sáng trưng Khương Trường Sinh thì đang tại đếm số lượng cao thủ thông thiên cảnh Ở phía dưới núi Mà chỗ hắn đếm thì chính là Tại bên trong mấy cái khách sạn ở phụ cận của Long Khởi Sơn. Kinh thành thì lớn được bao nhiêu, khách sạn càng là nhiều vô số kể, nhưng mà nhiều cơ thủ như vậy chỉ tụ tập tại mấy cái khách sạn ở phụ cận của Long Khởi Sơn, tất nhiên là của Mô Đồ gì rồi. 3 vị thần tâm, 36 vị thông thiên sao, chiến trận không nhỏ, đã ở trên 30 năm trước thì cũng có thể coi như là một cái cổ uy hiếp rồi. Hưng Từ Sinh tự mình lẩm bẩm, bên trong ánh mắt của hắn lại tràn đầy vẽ chờ mong. Rất lâu không có thu hoạch được ban thưởng sinh tồn. Nên đến rồi. Đây chính là nguyên nhân mà hắn đem những di sản của đại thừa Long Lâu để giao cho Khương Tử Ngọc. Một mặt là làm mạnh mẽ đại cảnh, một phương diện khác thì chính là nuôi rau hạ Người tập võ trên cường hào thắng, thời gian lâu dài tự nhiên có người sẽ quên mất sự mạnh mẽ của Khương Trường Sinh. Hoặc là có người sẽ không tin, sau đó đến đây để mà dân đồ ăn cho hắn. Khương Trường Sinh chờ mong trong chốc lát, sau đó dưới anh Trang tu luyện. Câu trần thiên công đại vũ bào sáng bóng tu lại Hán trực để dung nhập vào bên trong bóng tối Bị lá cây của địa linh thủ che đại Sau nửa canh giờ Thì ánh nến ở bên trên Long khởi quang Cũng dần dần dập tắt Bóng tối bao trùm toàn bộ Long khởi quan Một cái đạo thân ảnh Tại bên trong đường cây bay nhanh Bước chân tại bên trên nhăm thạch Thân cây rồi lướt qua đỉnh của đình viện Như là chuột chuột luốt nước Không có nửa điểm tiếng vang Hán thả người vật lên một cái Nhảy lên đến trên không, ánh trăng chiếu rọi ra đánh. Đây là một cái tên người mặc áo bào đen. Một thân đang thù lùi, chỉ lộ ra hai con mắt cùng với cái mũi. Trong mắt của hắn tràn đẹp vẻ hương phấn. Ngày hôm nay, tài như là trộm được càng không thiên kinh bên trong truyền thiết. Nhất định có thể được thành tụ giang hồ một mực ca tụng rồi. Cái thánh địa gì, trước mặt của ta cũng là không có tác dụng gì đâu. Người áo đen lúc này hương phấn nghĩ đến. Hắn phóng qua sườn môn, di chuyển nhanh chóng. Ven đường, những đệ tử đang đi phần mình liên công đều không có chú ý tới hắn. Hắn mấy ngày nay mượn thân phận khách hành hương đã thăm dò rõ ràng vị trí của Lộc Hải Quan. Hắn mặc dù không có nhìn thấy Trực Sinh tiên sư, nhưng rất rõ ràng những cái địa phương không cho hắn đi vào chắc chắn là địa chỉ chỗ ở của Trực Sinh tiên sư rồi. Từng cái là khấp, nhưng mà vận khí của hắn cực tốt, trực tiếp liền mò tới đình viện của Khư Trực Sinh. Bạch Kỳ lúc này ở phía dưới của địa linh trụ Đang ngủ mở mắt ra Cả kinh người áo đen lập tức rụt cái đầu lại Trốn ở phía sau của tường viện Hắn lính thở ngưng thần Chân khí thì dựa theo công pháp thôi động Đem khí tức của mình hóa thành hương vô Bạch Kỳ lúc này lầm bẩm nói Kỳ quái Là áo giác hả Nó liếc qua Khương trực sinh ở trên cây Thấy hắn vẫn còn tại đó liền là yên lòng Trời sắp xuống cũng có đạo trưởng ở đây rồi Nó sợ cái gì chứ Nó cúi đầu tiếp tục ngủ Không biết cái gì, đã quấy rì Cái giấc mộng đẹp đã yêu ngàn năm của nó Đang hoàn hành thiên hạ Trong mộng nó đã hóa hình rồi Trường sinh tiên sư thì là năm nô cho nó Đang tại là bóp vai bóp giò cho nó cực kỳ là thoải mái Người áo đen kiên nhẫn chờ đợi Trong vang nước anh giờ Mới vừa thăm dò Thấy con bạch lăng kia đã ngủ Án âm thầm thở dậy một hơi Ê chà, không hổng là yêu đạo Vậy mà còn nuôi yêu lang Xem đã tin đồn lại thân rồi Cái con Linh lang Bạch Kỳ này khú giác nhạc cảm như thế Vậy thì cái con trăng lớn Gọi là Bạch Long Dành sự có thể hóa rồng kia Đang ở đâu rồi Người áo đen âm thầm kinh hãi vải cả linh hồn Hắn dương mắt nhìn xem Con người lúc này thích chắn Hắn đã thấy được Bạch Long Nó chiếm cứu bên trên đỉnh núi Một cái thân rắn khủng bố khiến cho hắn cực kỳ là sợ hãi Hắn chưa bao giờ thấy qua Một cái con rắn khổng lồ như thế Thân hình đã sắp lớn tới nửa trượng rồi Bà nội cha nó Xúc sinh này sẽ không thật sự là có thể hóa lòng chứ hả? Người áo đen thầm mắng một tiếng Hắn kéo cân tâm thần Theo tường viện Chui vào bên trong của địa linh thụ Hắn bò lên thân cây Ánh mắt nhìn về phía mấy cái giang phòng ở trong sân Trong đó có một văn nhà đang có ánh nến Ở bên trong thì có hoa kiếm tâm Khương Tú đang ở đó Hoa kiếm tâm thì đang thấp dọng kể chuyện xưa Khương Tú thì đang lắng nghe Chìm vào giấc ngủ Ê bà nội cha nó Cái gì thế nào là một cà mẹ con? Yêu đạo này, vậy mà nuôi dưỡng nữ nhân, ê, đối với đạo sử mà nói, đây không phải là phá giới hay sao, yêu đạo này lại càng đỡ như thế, ê, thật sự là, ê, thật sự là, làm cho người ta hâm mộ quá đi mà. Người áo đen ở trong lòng thầm cảm khái, hắn bắt đầu theo thân cây, hướng về phía trước bò bò, bỗng nhiên có một cái tay đang đẹp cái đầu của hắn lại, dọa đến hắn lúc này toàn thân kéo căng, mồ hôi lạnh cháy rồng rồng, không hề chấm dung dích. Hắn hành tẩu giang hồ nhiều năm như thế... Đồ vật gì mà không có từng chạm qua... Không có từng thấy qua... Hắn thậm chí đã từng leo xuống mồ của người ta... Gặp được cả khiêu thi... Kinh nghiệm cùng với trực giác nói cho hắn biết... tuyệt đối chính là có một cái tay... Đang ấn lên cái đầu của hắn... Là người sống hay là người chết... Nếu như là người sống... Vì sao không có tiếp tục có động tác gì... Mà người chết... Vì sao lại trở ở trên cây vậy... Trời ơi... Trong một cái chớp nhón này... Người áo đen nghĩ đến rất nhiều thứ... Hắn thận trọng ngấn đầu. Tầm mắt của hắn lúc này đối mặt với một cái khuôn mặt anh tức phi phạm. Đối phương đúng là đang một mặt mỉm cười nha răng nhìn hắn. Tại phía dưới lá cây tối tâm của địa linh thụ, dọa đến hắn kém một chút nữa là thét lên. Nhưng mà Khương Trường Sinh trực tiếp điểm huyệt của hắn rồi, phong bế cả thanh âm của hắn. Người áo đen trừ to con mắt, trong mắt tràn đầy dở hoảng sợ. Khương Trường Sinh lúc này mang theo hắn, rơi vào trên mặt đất. Bạch Kỳ thì cũng bật tỉnh. Bạch Kỳ thấy trong tay của hắn dẫn thương một người Lập tức trần lớn con mắt sói kêu lên À thật sự là có hả? Nó còn chưa có nói xong Thì thấy Khương Trường Sinh đưa tay ra Làm một cái động tác là im lặng dũng cái Nó lập tức im miệng Xích chút nữa thì quên mất Đừng có để cho tiểu bá vương kia bị đánh thức Miễn cho lại muốn tranh cãi với nó Còn muốn cởi lên đầu của nó nữa Khương Trường Sinh thì dẫn theo người đen Rời đi khỏi đình viện Bạch Kỳ cũng là tò mò nên vội vàng đuổi theo Bọn hắn đi vào phía trước vách núi. Khương Trường Sinh lúc này mới dễ khai huyệt đầu cho người áo đen. Người áo trực tiếp hướng bên dưới của vách núi mà nhảy xuống. Mỉa mang cười nói. Quá! Yêu đạo! Không nghĩ tới thì sao hả? Kinh công của bản đại gia đây. Đồng bộ cả thiên hạ. Vánh đá hoạn trận. Ta cũng là tế lười. Hắn còn chưa có cười xong. Thì lại rung sợ phát hiện thân thể của mình. Lại là hướng ngược trở lên trên. Khương Trường Sinh là dùng linh lực cách không hút hắn lại. Đem cho hắn xinh xinh, kéo trở về bên trên vách đá, liền rơi vào trước mặt của mình. Bạch kỳ thì nằm đạp trên mặt đất, trong ánh mắt tràn đè vẻ triều thức. Người áo lúc này cực kỳ là xấu hổ, nhưng càng nhiều hơn chính là hoảng sợ cùng với tiệt vọng. Khương trời sinh cười nói, xin <cười> tên ra đi, vì sao chui vào bên trong lông khỉ quan gì hả cu? Rồi, vì sao chui vào bên trong lông khỉ quan thì hẹn gặp lại các đậu hủ ở tập 18 của bộ truyện. Vừa thành tiếng con cháu đã cào tới sức sân. Còn bây giờ thì bác xin dừng lại tập 17 của bộ truyện ở đây. Cảm ơn các đầu đã theo dõi video cũng như là share video giúp mình cũng như là đã donate ủng hộ kênh cho suốt khoảng thời gian qua. Mong rằng các đầu hữu tiếp tục ủng hộ kênh để kênh ngày càng phát triển hơn. Một lần nữa cảm ơn các đầu rất nhiều. Xin tạm biệt tạm biệt và hẹn gặp lại.